Tình yêu là thứ mà ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời. Tình yêu có thể khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng mang đến không ít khổ đau. Nhiều người muốn nương nhờ nơi cửa Phật để được lắng nghe những lời dăn dạy, trí lý nhất. Dưới đây là đoạn trích 36 lời Phật dạy về tình yêu từ kinh văn, như lời khuyên cho người người đang chìm đắm trong cảm xúc tình ái. Điều thứ nhất, nhân vốn là nhân thế vốn là thế bản thân thế nào thì giữ nguyên thế ấy không cần cố gắng thay đổi sai khác điều thứ hai chấp nhặt vì yêu trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn cho dù tu ba kiếp chung thuyền truyền ba tắc kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên điều thứ ba Hứa hẹn là một loại chấp niệm Cả đời đa tình là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ Điều thứ tư Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai Tâm bất động, thân bất động thì không bị tổn thương Điều thứ năm Bao dung với người bất đồng ý kiến mới vui vẻ Cố gắng thay đổi người khác chỉ rước vào khổ tâm Điều thứ sáu thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên, nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên. Điều thứ bảy Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu, nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Đừng bỏ lỡ. Điều thứ tám Mệnh do mình tạo Tâm đổi thì vạn vật đổi Tâm không đổi thì vạn vật không đổi Yêu hay không Trong lòng nhau đã rõ Điều thứ 9 Trên đời việc gì cũng đều có lý do Không thể cưỡng cầu Điều thứ 10 Hữu duyên Thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách Vô duyên Có gặp cũng như không Điều thứ 11 Nhân duyên trăm năm sai trong một phút, quay đầu tìm lại tình đã thành không. Điều thứ 12. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp. Buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Điều thứ 13. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, đổi lại kiếp này, một lần gặp gỡ. Điều thứ 14 Khi bắt đầu tình cảm rồi rào, hứa hẹn đẹp, tốt, cũng bởi vì nhân duyên còn vương vấn. Điều thứ 15 Duyên giống như băng, đem ấp trong lòng, thấy lạnh lẽo, mới biết, hóa ra là vô duyên. Điều thứ 16 Vợ chồng cùng sống cùng nhau Nháy mắt là thống khổ Nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc Điều thứ 17 Nhân duyên như mộng Yêu từ từ Hận cũng từ từ Kết quả đều về với cát bụi Điều thứ 18 Thế giới biến đổi không ngừng Là yêu thì yêu Cùng ở một chỗ Cùng nhau vui vẻ Đừng hỏi là kiếp